thưa quý vị và các bạn hón và bảy đã được gia đình ông nam long che giấu an toàn trước sự lục xoát của thái bình và bọn lính của hắn thế là đường dây móc nối của cách mạng từ rừng xuống đồng bằng xứ quảng hà tam sau mấy năm gián đoạn nay đã được lập lại ông nam long sinh hoạt đảng trở lại tại tri bộ của bảy tiền sau thời gian mất liên lạc ở một diễn biến khác vì không chịu được sự đói khổ ngày đêm vất vả hùi hàng trong một lần được phân công lên phước hiệp hùi hàng khi gần đến kho, thuận lỉnh tỉnh r ra khỏi hai chú lính mới và lần mò ra ra trận ố Quốc n lính lần con đường dẫn ra đường、14. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua giọng đọc Thu Loan.、Khi、thuận tách tiếp theo tiểu thuyết Thu t các chú được của đọc khỏi hai phía Khi sau qua mới Mời mò và Vũ vị và quý g i ấ c thì trời đã về khuya xung quanh tối như hũ nút tiếng côn trùng rì rà khiến lòng thuận d ư n g lên một nỗi buồn s a y dứt bao giờ thuận mới về được đến cơn vị chiến đấu cũ cuộn người trong chiếc võng cô đơn giữa rừng đêm vắng lặng thuận bỗng thèm nghe tiếng cựa mình tiếng nói mê tiếng nhai tóp tép của bạn bè đồng đội bây giờ tự nhiên thuận nhớ đồng đội đến thế nhớ đến say dứt nhớ đến cồn cào thuận nhớ phiến với giọng nói hơi khìn khịt nhưng hay lam hay làm trinh sát cừ giờ đã là trung đội trưởng trung đội chiến đấu quả thực điều ấy khi còn ở đơn vị lắm lúc làm thuận khó chịu như nhai x í n h hòn sạn trong nóng cơm lam vậy thuận nhớ khón mặc dù là trung đội trưởng vận tài nhưng với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt đóng gùi và sức lực dèo dai gùi hàng không kém ai trong trung đội được mọi người thán phục làm thuận cảm thấy từng tức bạn bè tiến bộ như thế mà thuận chỉ là anh tiểu đội trưởng quen chẳng được ai chú ý vì chẳng có gì nổi trội mà lại còn là vật cản của mọi người thuận hoàn toàn bị lép vế và không còn cảm giác được nề trọng như khi xưa ở b à n mẫn là con ông xã đội trưởng nữa thế nhưng hình như cả hón và phiến chẳng ai để ý đến thái độ của thuận thì phải những lúc thuận mỏi mệt bao giờ hón cũng ân khẩn hỏi han động viên chu đáo mỗi khi ba thằng gặp nhau bao giờ bọn họ cũng cố tìm cách mua vui tranh phần công việc mang vác nhường nhịn phần cơm nhỏ nho i cho thuận hình như xa quê vào chiến trường họ trở nên độ lượng thân thiết và gắn bó với thuận hơn bây giờ thuận ao ước được gặp chúng nó ba chàng trai bản mẫn sôi nổi háo hức vào bộ đội ngày nào giờ đã tan đàn xẻ n g é thuận đã bỏ phiến và hón nói cho đúng hơn là thuận đã đào ngũ nghĩ đến hai từ đào ngũ thuận bỗng d ù n g mình như đang lên cơn sốt sao lại thế nhỉ sao thuận lại bỏ họ bỏ anh em đồng chí sao thuận lại u mê lạc lối đến nông nỗi này cứ loanh quanh trong rừng mịt mùng thế này biết bao giờ mới về tới nơi về đơn vị cũ nghĩ đi thì chẳng có lỗi gì nhưng nghĩ lại thì trái lời đối lý mà giá như về được đến đơn vị cũ thì liệu thuận có được anh em đồng đội và cấp trên tin cậy hình ảnh thằng đức hà biên bị đưa vào đơn vị thu dung cứ hiện lên trong đầu thuận quả là nhục nhã lại nữa liệu rằng rau rừng và quả dại có nuôi sống được thuận cho đến khi gặp mười còn sốt rét còn cảm mạo nữa chứ ai sẽ chăm sóc cho thuận những lúc như vậy càng nghĩ thuận càng giận mình cạn nghĩ mất khôn ừ thì mình chưa quen mình không dai sức như hón nhưng sống cùng đồng đội có ai nữa trách cứ bỏ thuận bơ vơ một mình một ngựa như thế này bao giờ đâu đó trong rừng sâu tiếng chim bắt tép kho cà lúc gần lúc xa vẳng tới tiếng chim n h u nhắc nhở người ta biết khó khăn khắc phục làm thuận như bừng tỉnh không không thể đảo ngũ như thế này được thuận đã tự lấy lại được tinh thần sau những giờ phút u mê tăm tối ngày mai thuận nhất định lại quay trở về đơn vị vận tải người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai n ữ a đánh kẻ chạy lại gặp đồng đội thuận sẽ kể hết được ngả vào vòng tay bẻ bạn rồi thuận sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng những cố gắng mới cho bằng chúng bằng bạn để khi hết bóng quân thù thuận sẽ ngừng cao đầu đi cùng đoàn quân chiến thắng khi ấy thuận sẽ được gặp lại dân bàn gặp lại bạn bè gặp lại mậu thuận lại được nhìn ngắm đôi mắt đẹp của mậu đôi mắt mà từ lâu thuận ao ước của riêng mình đôi mắt ấy sao lúc này có sức mạnh lôi kéo thuận về với đồng đội lớn đến thế đôi mắt đẹp bao dung độ lượng và chăn chứa tình người đôi mắt của mậu vừa nghiêm nghị nhưng thật hiền từ chưa bao giờ thuận mong trời mau sáng như lúc này thuận an lòng khiếp đi khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn tiếng chim rừng líu lo như không biết đất nước này đang có chiến tranh đang có bom rơi đạn nổ tiếng chim càng không biết thuận đã gột sạch bùn nhơ trong suy tư lầm lỗi để trở thành một con người thanh sạch một tư chất anh hùng thuận bỗng mỉm cười về suy nghĩ lãng mạn của mình ừ anh hùng phải đâu chỉ là đánh thắng địch thắng được những hèn yếu của mình cũng đáng là anh hùng lắm chứ. thuận vươn vai hít một hơi dài nở căng lồng ngực cuốn mùng võng cho vào bòng chuẩn bị lên đường tìm về đơn vị chính lúc đó ba họng súng đen ngòm đã áp sát thuận một giọng khan đặc vang lên nhỏ nhưng sắc lẻm giơ tay lên thuận chưa kịp phản ứng thì một thằng mặc quần áo giản di đã xông tới và bằng một thế võ điêu luyện quật ngã thuận lập tức thuận bị trói giật cánh k h u ể u thằng có vết sẹo dài n h ã n bóng ngang má trái mặt trắng giã lồi như mắt lợn dáng là chỉ huy hất hàm hỏi thuận tên gì ở đơn vị nào thuận nghiến r ă n g nhổ một bãi nước bọt không đáp hắn tức tối giang tay tát một cái như bàn tay gấu vả và vào mặt thuận thuận nổ đom đóm hàng ngàn đốm hoa cả hoa cải hoa lên trong hốc mắt không nói hả các chiến hữu buộc miệng nó lạ giải về đồn lĩnh thưởng hai thằng còn lại lấy mối dù pháo sáng buộc ngang miệng khiến thuận không thể kêu được chúng d ố i anh về phía trước lại len lỏi trong cánh rừng liên tu trùng điệp lúc nào chúng mệt mới cho anh nghỉ lên s ố c xuống đèo tưởng muốn đứt hơi càng thở càng mất nước càng mau khát khiến cổ họng anh bòng sát m ô i khô sang vì bị mảnh dù buộc chỉ đến khi thuận k h u ệ u xuống không lết đi được nữa chúng mới buộc để cho anh nghỉ đêm hôm đó ba thằng thám báo căng tăng mắc võng ngủ còn thuận chúng c h ó i chân c h ó i tay để nằm còng queo trên lớp lá mục nhơm nhớp mặc mũi vắt tha hồ bu đến hút máu chẳng khác gì con thú trước lúc bị chọc tiết trong lúc khổ ải đó thuận càng ân hận vì suy nghĩ nông cạn của mình anh càng tự dằn vặt mình sao lại bỏ đồng đội để đến nỗi ngày bây giờ cái tự do tối thiểu anh cũng không còn thuận muốn chết để quên đi tất cả những lỗi lầm của mình nhưng đâu được nữa tất cả giờ đã quá muộn chân tay anh bị c h ó i tụ máu đau nhức p h ò n g rộp muốn kêu lên anh cũng không sao mở được miệng bởi múi dù buộc ngang từng đàn mũi vắt nhao nhao bâu đến đốt khiến anh rát hết cả người cơn sốt rét lại ập đến người thuận run lên mê man lúc nóng lúc lạnh thế rồi thuận ngất đi bất tỉnh không còn biết gì nữa khi tỉnh lại thuận thấy chân tay mình đã được cởi trói múi vải dù cũng không còn buộc ngang miệng nữa anh được nằm trên chiếc giường khung thép nệm êm anh thấy khát nước mồm miệng đắng ngắt nhưng người không còn sốt nữa theo phản xạ thuận thều thào nước cho tôi hớp nước một người mặc quần áo bờ lưu trắng mang cho anh một ca men inox chứa một ít nước ghé vào đôi môi nứt nẻ của anh đổ cho anh uống anh chớp chớp mắt tỏ vẻ cảm ơn và mấp máy hỏi tôi đang ở đâu đây anh đã bị quốc gia bắt làm tù binh giờ đang điều trị tại đồn núi vũ thuận đau đớn thế là hết anh đã x a vào tay giặc đã trở thành tù binh của giặc mỏi mệt khiến anh lại thiếp đi cùng với những cơn ác mộng chập chờn khủng khiếp rồi mãi anh cũng lờ mờ tỉnh lại nghe đám người lăng xăng quanh anh chuyện trò anh mới hiểu cơ sự đẩy anh đến đây thì ra anh lên cơn sốt rét mê man bất tỉnh khi bị trói trong rừng ba thằng lính thám báo bó anh q ò n g queo ở đó về căn cứ báo với cấp trên viên đồn trưởng đồn này cho lính lên khiêng anh về đây chữa trị đã hai ba ngày nay hôm sau thuận đã tỉnh hơn mồm miệng đã bớt đắng nhưng mệt không muốn động chân động tay thằng thám báo có vết sẹo ngang má trái dẫn viên sĩ quan có hai bông mai vàng trên cầu vai đến hỏi cung thuận trái với tên lính viên sĩ quan cất giọng từ tốn nói với thuận tôi là trung ý thái bình đồn trường đồn núi vũ đây là thượng sĩ nhất hùng cường người đã có công cứu anh về với chánh nghĩa quốc gia còn người anh em tên họ là chi vậy thuận im lặng không đáp viên sĩ quan thái bình không lấy thế làm tức tối y bình thản nói tiếp tôi muốn người anh em tự mình nói ra chứ tôi biết cả rồi người anh em là hà văn thuận bộ đội bắc cộng ở đơn vị đại đội hậu cần tỉnh đội này chứ đâu xa cả quê quán anh tôi còn biết nữa là anh ở bán mẫn h ẻ thì ra địch đã lục túi vớ được giấy tờ của anh được dán kín trong túi ni lông phòng khi hy sinh gia đình còn nhận được hải cốt các anh đã biết hà tất còn phải hỏi không đơn giản thế đâu người anh em ạ bây giờ anh đã có tên trong danh sách các cán binh cộng sản chiêu hồi tránh nghĩa quốc gia rồi vì thế chúng ta đã cùng chiến tuyến phải cùng quan tâm đến nhau chứ h ẻ tôi không chiêu hồi tôi thà chết chứ không đầu hàng các người thuận gầm lên tức tối anh bạn khá lắm nói hùng hồn thế nhưng anh bạn đang nằm trong tay quân lực việt nam cộng hòa chúng tôi gia đình làng xóm đồng chí của anh bạn giờ ai còn tin anh bạn nữa anh hãy nghe bản tin nhịp cầu yêu thương trên đài phát thanh việt nam cộng hòa n g h e vừa nói thái bình vừa mở đài cắt xét một giọng nữ the thé vang lên ngày một ư ơ i bảy tháng tám vừa qua chiến binh hà văn thuận quê quán ở bản mẫn bắc việt đang phục vụ cho đại đội vận tải thuộc tỉnh đội quảng đà của cộng quân đã quay súng chiêu hồi tránh nghĩa quốc gia hiện anh đã được phong hàm thượng sĩ nhất quân đội việt nam cộng hòa thượng sĩ nhất hà văn thuận kêu gọi các cán binh cộng sản hãy sớm nhận ra tránh nghĩa quay súng về với quân đội việt nam cộng hòa để hưởng ân huệ của tránh phủ quốc gia ớt quá lấy hết sức nhỏm dậy lao vào định đập cái đài nhưng tên lính mặt sẹo hùng cường đã nhanh tay nhấc đi chỗ khác đừng làm thế anh bạn có ít chi đâu người xưa đã dạy phải biết dĩ chi thế chi cơ mà chi bằng anh hãy gắng ăn uống cho lại sức rồi ta cùng hợp tác với nhau thế của anh bạn bây giờ có chết thì đồng đội anh bạn cũng chẳng ai tin anh trung thành với họ nữa thôi lúc khác ta sẽ gặp lại nhau nghen sau khi viên sĩ quan thái bình đi khuất thuận đau đớn ê chề chân chân nhìn lên trần nhà thế là đời thuận coi như chấm hết bây giờ anh không chỉ là kẻ đào ngũ mà đã trở thành kẻ phản bội phản bội đồng chí đồng đội phản bội quê hương làng bản giờ thì còn mặt mũi nào mà nhìn những người thân yêu thường chia sẻ vui buồn đồng cam cộng khổ cùng anh nữa thêm một lần anh muốn được chết đi cho khỏi tủi hổ chết là hết chẳng vương vấn nợ đời gì cả cuộc đời này sống gửi thác về ai chẳng phải chết nhưng chết mà mang tiếng chiêu hồi đ ị n h thì nhục lắm không thể chết như thế được bây giờ phải sống sống để làm một việc gì đó rửa nỗi nhục này để chứng minh cho bà con dân bản biết rằng trong ba chàng trai bản mẫn đi chiến đấu thuận đã có những lúc yếu hèn nhưng không bao giờ là kẻ chiêu hồi phản bội anh tự nhủ dứt khoát không cộng tác với địch làm hại đồng đội đồng chí mình cho dù có phải chết đi nữa nghĩ thế tâm hồn thuận có vẻ thanh thản hơn vững tin vào lương tâm của mình hơn trong những ngày sống trong lòng kẻ địch sắp tới những ngày đầu sau khi xảy ra biến cố bị bọn t h a m báo bắt cóc và hãm hiếp trong cánh rừng phước lâm l i ê n luôn sống trong tâm trạng chơi vơi mặc dù bộn bề giữa trăm công ngàn việc hình ảnh ba thằng thám báo dữ dằn cứ thoát ẩn thoát hiện trong ký ức đau thương của liên lúc ấy chỉ chậm một phút thôi anh hón không đến kịp chúng đã giết chết liên để phi thang chứ còn gì nghĩ lại l i ê n tủi hổ vô cùng ám ảnh bởi những bộ mặt gớm ghiếc đều cáng của những thằng thám báo hành hạ liên suốt ngày suốt đêm khiến liên lắm lúc như điên như s ạ i nhưng rồi thời gian và công việc cùng những lời động viên khuyên nhủ của đồng đội đã làm liên bình tâm trở lại nhất là khi hón sống sót thần kỳ trở về tình cảm ấy như dòng sông mùa lũ đã phủ một lớp p h ủ sa mát rượi lấn át những tang thương đau đớn mà liên đã trải qua khỏa lớp đi những ê chề mà liên đã gặp phải đúng là trời phật có phép màu sau lúc chạy dọc bờ sông thu và khóc hết nước mắt tìm hón mà không thấy liền tưởng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy gương mặt hiền hậu của anh nữa khi ấy liền chỉ muốn được gieo mình xuống dòng sông thu theo anh may mà trời thương liên cho anh còn sống hón trở về liền mừng như chết đi sống lại trong những hỗn độn tình cảm vui buồn của đời người con gái nửa còn ngây thơ nửa vừa chập chững bước vào người lớn hón đã trở thành thần tượng trong suy nghĩ của liên điều ấy khiến liên lắm lúc bồn chồn như ngồi trên đống lửa muốn được gục vào lòng anh được anh che chở liên muốn được chăm sóc anh để đền ơn như đền ơn người sinh thành r a liên lần thứ hai trong đời vậy á o ước được chăm bẵm cho hón cứ cuốn hút liên không lúc nào ngơi nghỉ nó chính là nguồn động lực giúp liên vững lòng trong cuộc sống bộn bề khó khăn này giờ liên đã trở thành y tá chiến trường sau hai tháng học cấp tốc ở bệnh viện giã chiến ck bốn mươi hai của quân khu khóa học đã giúp liên tự tin với công việc của mình liên đã trải qua những lần sơ cứu thương binh truyền lại sức lực cho họ qua những nụ cười những lời động viên những cử chỉ chăm sóc ân cần của liên đã khiến họ vợ đi những đau đớn lấy lại niềm tin vào đồng đội tỉnh đội phân công liên trở về đại đội vận tài c bốn mươi lăm công tác l i ê n lại được sống cùng hón trong cùng đơn vị hón đón nhận liên về đại đội với tình cảm của người anh với người em gái anh quý liên bởi người con gái quê hương cắt trắng với những tâm sự riêng tư đến não lòng trước khi nhảy núi qua bao éo le l i ê n vẫn như cây dương lọc trong cát lọc trong mặn mòi gió biển lấy chút màu mỡ để sinh sôi vươn cành trổ ngọn ngăn gió chắn cát mang lại niềm hy vọng cho đồng đất quê hương cô trong những lần anh em tâm sự hón đã kể cho liên nghe về tình yêu của anh đối với mậu mối tình đó như chất men say giúp hón vượt qua bao khó khăn nhọc mệt ở chiến trường mỗi khi mềm lòng hón lại thấy đôi mắt của mậu nhìn anh nửa như động viên nửa như thúc giục giúp anh vượt qua gian khổ vươn lên liên tự hiểu rằng hình ảnh mậu đã choán hết lòng hón choán hết trong suy nghĩ và tâm tư sâu thẳm của hón tình cảm đó như bát nước đầy bây giờ có thêm giọt nào là tràn ra giọt ấy chẳng d u n g n ạ p thêm được nữa vì thế liền dù muốn chen vào tình cảm của hón cũng vô ích liền càng quý trọng hón hơn tự nhiên ở bên hón lòng lên i cảm thấy vô tư trong sáng thanh thản chẳng vướng chút bận biệu chi giống như người em gái bên anh trai vậy cuối mùa mưa Trung tiểu ra đua chuẩn đấu quẩn nhau hón căng mình công hàng, đoàn chiến gùi đội địch với việc với chạy cho khô. các mùa bị lương thực thực phẩm quân trang quân dụng quân khu hỗ trợ cho tỉnh đội vào mùa này không có do khó khăn trên cung đường vận chuyển mặc dù vậy gạo mì của đồng bào thượng đóng góp ủng hộ lúa đảm phụ từ các vùng đồng bằng ven biển nhu yếu phẩm thu mua từ các vùng địch tạm chiếm để bù vào khoản thiếu hụt của quân khu lại càng gia tăng hơn do đó ngày nào cũng như ngày nào toàn trung đội chia nhau thành các tổ len lỏi về tất cả cơ sở đã xây dựng để gom hàng vận chuyển về tổng kho của mình lực lượng lính quen việc thông thạo chiến trường ở đại đội vận tải hàng năm được điều bớt sang tăng cường cho các tiểu đoàn chiến đấu phong cũng nằm trong số đó anh được bổ sung làm trung đội phó cho tiểu đoàn chủ công của tình đội đánh địch ở phía bắc sông thu mà tâm điểm là vùng hà tam núi vũ do phiến làm trung đội trưởng số chiến sĩ mới được bổ sung từ vùng giải phóng lên vùng địch tạm chiếm về lại được rèn luyện ở đại đội vận tải cho quen với những vất vả của đời sống quân ngũ để sẵn sàng điều động cho các đơn vị chiến đấu khi cần thiết hà tam là cơ sở mới vực dậy hón vốn là người móc nối xây dựng cơ sở ở đây nên được phân công thường xuyên đi về để củng cố phong trào c h i bộ đảng hà tam cũng đã được thành lập c h i bộ gồm ông năm là đảng viên chính thức chín hạnh miên và tư thới là đảng viên dự bị còn hón được giới thiệu về đây sinh hoạt để đảm bảo đảng số theo điều lệ ông năm long được bầu làm bí thơ chỉ trong non nửa mùa mưa mà hoạt động của đội du kích hà tam đã được đẩy lên đáng kể mối quan hệ giữa du kích hà tam với bộ đội tỉnh cũng càng ngày càng gắn bó mật thiết các đội công tác của tỉnh đội đi về hà tam nhiều hơn khi thì bản mưu tính kế ngăn chặn các cuộc vây s á p của binh lính đồn núi vũ xuống khi thì tìm cách vô hiệu hóa các cuộc hành quân lùng sục của lính mỹ ở căn cứ núi cấm sang địch cũng luôn rình mò phục kích Để ngăn có hôm trời chưa rõ mặt người bọn địch đã áp sát ngay bìa thôn ấp khiến du kích và cán bộ ta chỉ kịp rút dây võng chụp lấy súng thoát thân không chỉ các toán lính ngụy của căn cứ núi vũ mà các toán lính mỹ từ căn cứ núi cấm cũng rất chịu khó băng đồng tạo yếu tố bí mật bất ngờ nhằm phục kích ta chỉ cần phát hiện điều gì khác thường do tụi máy bay trinh sát đầm già l một mươi chín tụi gọng bừa ov m ộ ư ơ i của địch lượn l thám thính báo về là pháo từ các căn cứ xung quanh hà tam như núi cấm tuần cấp thượng lâm lập tức rộ như giã gạo nát cả một vùng trong chớp mắt trước quyết tâm của địch du kích hà tam càng kiên cường bám trụ bọn mỹ ở núi cấm hành quân đến hà tam thường hạ trại ngay tại ấp hành quân giã ngoại xa căn cứ chúng đánh mất lợi thế có lô cốt kiên cố hàng rào và các bãi mìn bảo vệ vững chắc bù lại khả năng bố trí quân của chúng linh hoạt bất thường hơn khiến ta khó trinh sát nhưng bằng mọi cách đội du kích hà tam của tư thới cũng không thể để cho địch được yên thân chiến thuật bắn tỉa của du kích khiến bọn mỹ trùn bước nhưng rồi mãi chúng cũng trở nên lì đòn mỗi lần bị bắn là chúng gọi pháo gọi máy bay nã đạn thả bom trả đũa hàng ngày trời tuy nhiên xác định nhiệm vụ tiếp nhận thu gom lương thực thực phẩm thuốc men về cho tỉnh đội là chính nên du kích chỉ nổ súng khi thật cần thiết cả ta và địch đều xác định hà tam là vùng vựa lúa là vùng thuận lợi cho việc cung cấp hậu cần cho giải phóng của vùng bắc xứ quảng này vì thế địch luôn tổ chức bố phòng ngăn chặn còn ta cũng kiên cường bám trụ chính nhờ có dân mà mạng lưới thu gom hàng hóa của ta hoạt động sôi nổi hết cỡ ngày nào trung đội của hón cũng phải bố trí một tiểu đội bí mật tập kết về để gùi hàng lên tổng kho cũng do tính chất ác liệt đó trung n tăng cường công cùng an toàn cho đường xây vận chuyển hậu cần của tỉnh h cho Hà phối thuộc kích, cho hậu đội để đảm đội. một với Tam tổ tác t của bảo du xây đội phó phong được cấp trên cử phụ trách tổ công tác này phong đã cùng t ư thới điều nghiên kỹ quy luật hoạt động đường đi lối lại của địch để đảm bảo an toàn cho đội quân gùi hàng của đại đội vận tài các phương án tổ chức chiến đấu cũng được bàn thảo kỹ lưỡng ai cũng hiểu rằng chỉ có làm được nhiệm vụ này thì mọi cố gắng mở rộng đường dây móc nối với cơ sở của ta mới có giá trị thực tế bằng không mọi sự sẽ trở nên vô nghĩa từ ngày giáp mối lại cơ sở ở hà tam nhà ông n a m long đã trở thành đại bản xoanh của bộ chỉ huy vùng ngoài lý do ông n a m là bí thơ tri bộ còn bởi nhà ông tiện đường tiến từ tam cốc xuống và cũng thuận đường thoái về rừng hơn những nơi khác và còn một lý do nữa là ở đây bọn địch ít nghi ngờ vì đồn trưởng thái bình đang say mê cô con gái rượu chín hạnh của ông từ đại bản doanh này kế hoạch thu gom lương thực thực phẩm thuốc men hậu cần cho giải phóng được chỉ đạo quyết liệt và cụ thể các kho tạm được bố trí linh hoạt khắp cả nam bắc hà tam thu mua từ các chợ nằm trong vùng bờ sôi ruộng mật nhất cận thị nhị cận giang được đến đâu tổ chức vận chuyển ngay về tổng kho tam cốc đến đấy không để hàng tồn động ở hà tam nhiều tránh sự dòm ngó của địch chín hạnh là tổng chỉ huy đường dây thu gom đó không ai nghi ngờ chín bởi từ trước tới nay chín là người buôn bán chợ búa khắp vùng bươn trải kiếm sống còn bây giờ chín lại là người yêu của viên trung úy chỉ huy đồn núi vũ hàng ngày từ mờ đất đến tối khuya chín hạnh không ngơi tay ngơi chân lúc nào cô cứ như con thoi khi sang bên bắc khi ở bên nam hà tam hết lo cung cấp tài chính lại lo triển khai kế hoạch thu gom hàng hóa giữa lúc công việc đang bận rộn thì trời đổ bão cơn bão cuối mùa dữ dội ập đến vào lúc nhập nhoạng tối hôm trước kéo dài cho đến gần trưa hôm sau mới dịu đi đôi chút tó quay cuồng cuốn phăng những miếng tôn mỹ l ậ p nhà ném đi tung tóe để trơ ra những vì kèo cái bằng sắt cái bằng gỗ lô xô nham nhở mười nhà tóc mái có đến sáu bảy còn lại không ảnh hưởng gì chỉ là những nhà mái đổ xi măng hàng cây ven con lộ qua hà tam không chịu nổi sức gió bão bật gốc đổ ngổn ngang rồi mưa ập đến sầm sập gầm rú trời đất trắng một màu khiến người ta có cảm giác như đang bồng bềnh đúng đưa trong sông tố những ruộng lúa trên đồng hà tam thừa vừa gặt xong chìm trong mênh mang nước thừa chưa kịp gặt lúa rũ rượi bập bênh s ô n g xanh cùng nước trắng đó đây tiếng kêu gào mẹ gọi con bà gọi cháu chạy mưa tránh bão người ta đàn đ ú n g dắt díu nhau đến ta túc tạm bợ ở các nhà không bị bão tàn phá tình thôn nghĩa ấp cả một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ lá lành đùm lá sách mà lại nhà bà hai thái bình cũng chật người đến ở tiếng trẻ khóc inh om vì ướt lạnh và đói ăn bên đang phụ giúp bà hai bưng nồi cháo vừa chín chưa kịp đánh nguyễn múc cho bọn trẻ ăn thì chín hạnh lướt thướt từ lối đi xuống bến lên hỏi thế nào rồi hàng họ có bị ướt chi không miên yên trí đi trong bão tố ngoài ni lông đậy đệm i cẩn thận bão có tốc mái cũng không lo chi cả ừ a thế thì tốt bên tàu cũng ổn cả chỉ lo bên mi thôi mi đừng coi thường tàu có thế nào cũng phải bảo vệ hàng c h ú đáo chứ không bà hai bà la chết chứ chẳng chơi đâu nghe gậy đấy trời mưa bão thế ni biết lúc nào ngớt mà chuyển đi được hè anh hón ảnh đang d ầ u thối ruột bên tàu, tàu hè. hè vừa lúc đó thái bình lái xe diếp từ trên đồn về hớt hải hỏi chiến hạnh bên nhà mình có bị răng không cưng anh lo quá trời à không răng mà anh nhưng nhiều nhà ở b ề n t ó c mái lắm thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm răng t r ừ rời đất thiên tai mà nhà mình không bị răng là may rồi thế mẹ anh đâu cổ đang trụm cùi đun nước bà hai nghe tiếng thái bình lọ sọ đi lên mưa do thết ni không ở trên đồn về làm chi con con về qua thăm nhà xong phải đi tuần ngay kẻo mấy ông cộng lợi dụng mưa bão làm tới thì nguy anh thì lúc nào cũng lo lùng với t r ả s ụ p mần chi thì mần cũng phải nghĩ đến câu phúc đức là hàng đầu nghe con bị nó cuốn về nước thì chỉ có người ta ở với người ta thôi đấy nghe mẹ chỉ được cái bên cộng sản thôi à thế mẹ nói không đúng như không biết mưa gió thế ni với ông cộng ở rừng có ướt không hè ướt làm răng được cô người ta cũng có lán tre chứ bộ chín hạnh xen lời bần răng mà em biết được thái bình cau có đúng quá đi chứ chả thế mà họ liên tục thoát ẩn thoát hiện khiến lính quốc gia các anh mất ăn mất ngủ thôi h à b i ể n đế thêm vào thái bình cái không được tức những người này lạ thiệt không coi tôi ra cái chi tại sao cứ mở miệng ra là nói hay nói tốt cho cộng sản hè thế ra tôi là xấu hi